Các bạn đang nghe tại đọc audio .net. Lão hét lên như vậy Nhằm mục đích cho bán độ quỷ vương nghe thấy lời cảnh báo Mà dừng lại Thế nhưng lời cảnh báo đã muộn Khi ông thầy vừa đọc rứt câu kinh gọi lục Thì từ đâu xuất hiện bóng người cao lớn Toàn thân tỏa ra một tầng linh khí màu lam sắc Đứng chắn trước mặt của ông thầy Đúng lúc cái bóng cao lớn kia vừa xuất hiện Thì cũng là lúc bán độ quỷ vương lao đến gần ngay lập tức bóng đen gầm lên một tiếng đưa tay túm lấy bán độ quỷ vương giơ lên cao bóp mạnh đánh tan hồn phách của nó nó vừa mới còn đảm một con quỷ hùng hổ như thế trong nháy mắt đã bị đánh cho tán hồn hóa thành hàng ngàn đốm liêu tinh bay lơ lửng tán loạn trong không trung ông thầy nhìn bán độ quỷ vương bị đánh tan thành tinh phách thì kết một ấn pháp khác đưa lên trước ngực mà cúi đầu trước cái bóng Việc cần làm đã xong Bóng người kia biến mất Đợi bóng người kia đi Ông thầy mới ngẩng đầu Chìa bàn tay đón lấy một đống tinh phách cười lớn <cười> Tao đã cảnh cáo từ đầu rồi Yêu thì đừng có giả dò <cười> Ông đây tuy già Nhưng ông không không không ngu nhá Mà ông một mình đánh với chúng bày. Nói đoạn Ông phất bàn tay cho tinh phách kia bay đi Rồi hướng mắt về phía người đàn ông đang đứng giữa hàng cây. Còn mày, do mày vào đây đánh? Hay là định gọi người tiếp? <cười> Tao đẩy bùa gọi thần. Tao với mày đều là người sống. Thì đánh như người sống. Mày cũng nhìn thấy rồi đấy. Tao có thể gọi được cả lam sắc đấy. <cười> đánh thì vào đây. Còn nếu không, cút. Ông buồn ngủ người đàn ông đứng trong rừng cây từ nãy đến giờ im lìm trầm mặc suy nghĩ không thể ngờ rằng ở trước mặt mình một kẻ được gọi là pháp sư từ thời xưa đã khuất nối lại có thể triệu hồi được một linh hồn cổ đại chỉ trong nháy mắt một cái đã đánh tan một bán quỷ đã thế còn dùng được hai loại pháp thuật như vậy thì chắc chắn là không dễ gì động vào ngẫm nghĩ một hồi lẩm bẩm lão già này đúng là khó ư mà không thể tin được, cách nói chuyện cũng không khác gì cái bọn lòi tròi, đánh không lại, lại còn giờ trò này, bây giờ không hách ra ngoài thách thức, mà mà tại sao, ta nghe cái tiếng của lão quen vậy, ở bên kia, ông thầy bắt đầu sắn tay sắn chân, sao, cái thằng nhát gan núp dưới bóng cây, có đánh hay không, ông còn đi ngộ người đàn ông vẫn đang trầm ngâm suy nghĩ nghe tiếng của ông thầy oang oang thách thức hắn mới cao giọng đánh thì đánh ta sợ người sao vừa nói vừa chậm rãi từ trong bóng cây bước ra đến chỗ ánh trăng soi rọi hắn kinh nạc chỉ tay về phía ông thầy là là lão lão ông thầy thấy hắn bước ra ánh sáng dưới ánh trăng mới nhìn rõ mặt của người đối diện Ông cũng chỉ tay Ờ Hải xăm Lão Lão Hà sẽ ôm Đến đây thì ông thầy Mặt bắt đầu giãn ra cười khanh khách <cười> Tao còn tưởng là ai Là cao nhân phương nào Hóa ra là mày Mà thằng thầy bùa thất thế đi làm thợ xăm Thôi giời Thế bây giờ làm sao Có dám đánh nhau hay không? Hay là... Mày quay về Tao buồn ngủ Lão Hải Sâm Nghe ông thầy nói những lời mỉa mai như thế Thì khuôn mặt đỏ bừng bừng trợn lên <cười> Đánh thì đánh Tao tao sợ gì cái thằng xe ôm trốn nợ như mày Ê... Đúng rồi Tao là xe ôm đấy Nhưng ở đây là rừng của tao Mày ngon thì mày vào đây Cửa Tao xem xem Mày còn to mồm đến vũ Trong đầu của lão Hải Sam lúc này Nhận ra đối phương là người đã từng quen biết Không những thế Còn là một lão xe ôm hàng ngày vẫn luôn thơ thẩn Với cái xe máy cà tàng rong rủi khắp những con phố Ở dưới thị trấn Lại còn đến mức nợ nần Phải trốn vào rừng Mà trốn nợ Cho nên khinh thường lắm Mà lão quên bén rằng vừa rồi Lão đã chứng kiến Con bán độ quỷ vương Tu Vi cũng chỉ kém một bậc nữa thôi, sẽ bị đánh tan thành tinh phách. Bấy giờ, hãy nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net.